ba ở Tây Mônn Khánh không đáp chỉ gục súng bạn mà ngủ trong cơn mộng chập chờ Tây Mônn Khánh dường như thấy mình tới một ngôi biệt thự bên ngoài có đề hàng chữ nhất phiên phong tục nhất phiên qua bên trong là một giường toàn kỳ Ho dị Thảo lại có một cái hộ trong đó Hoa sen đua hương phô sắc, đặc biệt là có mấy đó sen màu hoàng kim. Tày mồn cánh ngạc nhiên lắm, không ngờ trên đời lại có loại hoa sen màu hoàng kim như thế. Bèn tự tiện vào hái một bông đem về nhà định làm kỷ niệm. Nhưng đằng lúc thò tai hái thì thấy người tráng sĩ đã hổ bước tới gọi. Đồng thời dỗ mạnh vào dai Tây môn khánh lạnh toát cả người Bàn hoàng tỉnh mộng Tây môn khánh mở mắt nhìn xung quanh Thì biết mình đang ở quán rượu Và hai người bạn vẫn còn đang tiếp tục uống Bèn đem chuyện trong mộng kể lại cho hai bạn nghe Ứng bá tước nói Mộng này thật lạ Có lẽ phải nhờ đến mấy vị tăng trong chùa Vĩnh Phúc giải cho mới được. Tạ Hy Đại nói, trời cũng đã muộn rồi mà Tẩu Tẩu ở nhà lại trăng bệnh, mình nên về đi đã. Tây Môn Khánh đứng dậy trả tiền rồi chia tay với hai bạn mà về. Về tới nhà, nghĩ lại giấc mộng, Tây Môn Khánh tuy cho là điểm tốt, Nhưng không giải được Trong lòng cứ nghĩ ngợi Bồn phiền Chợt nhớ tới lời ứng ba tước Định tới chùa dĩnh phúc Nhờ mấy vị hòa thượng Giải mộng Thì trác nhị thư lại lâm cơn Mê sẵn Nguyệt nương sai ao hoàng Ngọc tiêu ra mời Tây môn khánh vào phòng Trác nhị thư Tây môn khánh dội bước vào Nguyệt nương nói Hôm nay, Tam Nương lại mê mang. Tây Mông Khánh bước tới nhìn, biết là bệnh tình trầm trọng hơn nhiều. Bèn lấy một tấm danh thiếp, sai đại an nghi, tới mời Thái Y đến chữa trị. Sau đó, mũ áo đàng hoàng, cởi lừa tới chùa Vĩnh Phúc. Lại nói về Vũ Tùng. Một hôm đang tản bộ trên đường, thì nghe đằng sau có người gọi tên mình mà bảo Hiền đệ, à, hiền đệ đã được cử làm đô đầu ở huyện này, nên không còn nghĩ đến gì ta nữa chăng? Vũ Tùng kinh ngạc quay lại Thì không ai xa lạ, chính là Vũ Đại, người anh ruột mà bấy lâu nay chàng dẫn ra công cửa Tìm kiếm Nguyên là vũ đại Từ khi anh em thất lạc Vì buổi gạo châu Củi quế Nên mới tới đường tử thạch Trong huyện thanh hà Dựng nhà mà ở Kiếm kế sinh nhai Nhưng vũ đại tướng mạo xấu xí Sức lực yếu đuối Nên thường bị người khinh thường Kiếm ăn cũng chật chật lắm Bên mình chỉ có đứa con gái 12 tuổi là Ngân Nhi. Cha con sống heo hút như vậy. Được chừng nửa năm thì tiền bạc khách nhẵn phải tới nương náo tại nhà họ Trương ở phường Đại Nhai. Người trong nhà họ Trương thấy vũ đại thật thà nên cũng thương tình giúp đỡ. Nhờ đó Vũ Đại có vốn là nghề buôn Bán bánh để sống qua ngày Nhà họ Trương thấy vậy càng quý mến Giúp đỡ tận tình Vũ Đại tương đối đã dễ chịu Chủ nhà họ Trương là Trương Đại Hộ Gia tài ức dạng Có cả trăm căn nhà trong nguyện Năm đó đã ngoại lục tường Mà dưới gối không một mụn con Mẹ là từ thị, lo việc nhà cửa rất nghiêm khắc Nên trong nhà không có nữ gia nhân trẻ tuổi Đại hộ thường đắm ngực than rằng Tôi ngần này tuổi rồi, một mụn con không có Trai không có mà gái cũng không Gia tại ước dạng cũng chẳng làm gì Người mẹ bảo Nếu vậy thì để mua mấy đứa A Hoàng tập cho chúng hát sướng đàn ca ngày đêm hầu hạ cho bớt phiền muộn. Đại hộ mừng lắm, tạ ơn mẹ. Mấy hôm sau, người mẹ nhờ mai mối mua cho đại hộ hai A Hoàng trẻ đẹp. Một người tên là Phan Kim Liên, người kia tên là Bạch Ngọc Liên. Ngọc Liên khéo léo nhiều tài Kim Liên là con gái của phan tài ở ngoài cửa nam từ nhỏ đã có nhan sắc hơn người lại có đôi bàn chân nhỏ bé rất xinh sau khi cha chết người mẹ nghèo khổ quá nên từ năm 9 tuổi Kim Liên đã bị mẹ bán vào phủ dương chiêu tuyên tại đây Kim Liên được học đàn hát Lại được học cả chữ nghĩa Kim Liên chỉ mới 13 Đã tỏ ra quyền biến lanh lợi Giỏi âm nhạc, khéo trang điểm Rảnh diệt nữ công mai giá Viết được chữ, đọc được sách Cử chỉ, yếu điệu, biết quyến rũ người khác Đến năm nàng 15 tuổi Thì Dương Chư Tuyên qua đời người mẹ mới sinh cho nàng ra để bán cho nhà họ Trương với giá 30 lạng bạc. Trường đại hộ cho cả Kim Liên lẫn Ngọc Liên học âm nhạc. Kim Liên đã biết sẵn nên học rất mau. Kim Liên học đàn tỳ bà, còn Ngọc Liên học đàn tranh. Từ thị rất quý hai người. Cho hai người ở chung một phòng Lại thường cấp tiền bạc, siêm y Và các đồ trang sức Nhưng về sau Ngọc Liên từ Trần Chỉ còn lại Kim Liên Lúc đó khoảng 18 tuổi nhan sắc lộ lộ Muôn phần Kiều Diễm Được Trương Đại Hậu Nạp làm thiếp Nhưng chưa được nửa năm sau Thì đại hậu lâm trọng bệnh Kim Liên bị từ thị hành hạ đánh đập Đại hậu biết chuyện thương lắm Định tiệm người đàng hoàng Đem Kim Liên gã cho Người trong nhà đều nói là Vũ Đại thực thà trung hậu Nên gã Kim Liên cho Vũ Đại Trường Đại hậu cho là phải Bàn gọi Vũ Đại tới Gã Kim Liên cho mà không đòi hỏi một xu Lại còn cho thêm tiền bạc nữa Tính ra cũng 300 trăm lạng Sau đó thỉnh thoảng lại ngầm giúp tiền bạc cho Vũ Đại nữa Ít lâu sau, Đại Hậu trở bệnh mà chết Từ thị bèn trục xuất Vũ Đại và Kim Liên Vũ Đại tới thuê nhà hai căn của Tây Môn Dương Hoàng Thân Ở đường tử thạch Sống giấy nghề làm bánh Phần Kim Liên Thì từ khi về làm vợ vũ đại Mặt mày xấu xí Tính tình quê mùa chất phát Thì ghét lắm Thường tìm chuyện cãi cọ Rồi quán trách trương đại hộ Cho rằng Trong đời hết đàn ông con trai rồi hay sao Mà lại đem mình gã cho một người như đại hộ Cho hay đàn bà con gái trời cho chút nhan sắc, lại có tính tình lanh lợi thì đâu có chịu sống yên với người chồng tầm thương. Từ xưa tới nay, giai nhân tài tử được sống bên nhau là điều hiếm có. Phần vũ đại thì cứ chăm chỉ làm ăn, ngày ngày đi bán bánh, đến tối mới về. Kim Linh ở nhà một mình thì suốt ngày chỉ nhìn nhăn sắc mình trong cương mà than vắng thở dài thương tiếc cho mình. Âu cũng là thói thường của đàn bà con gái chẳng nên trách làm gì. Một hôm nhân có người gánh hàng xén đi ngang, Kim Linh dáng rèm ra gọi mua kim chỉ. Mua xong lại buông rèm xuống Mà quay vào nhà Nào ngờ Tây Môn Khánh đi ngang trọng thấy Nhận ngay ra nhan sắc tuyệt trần Liền để ý Nhưng muốn bước tới hỏi thử Thì không tiện Vì có ứng bá tước cùng đi Không khéo léo Thì không thành sự Đặng lúc trù trừ Chưa biết tính sao Thì một người đăng ba Từ nhà kế bên bước ra Đó là Dương Ma Dương Ma gọi Ứng nhị thuốc Đi đâu vậy Ứng bá tiếc Biết rõ tâm sự của Tây Môn Khánh Nhưng chưa biết tìm cách nào Để giúp Chợt nghe gọi Quay lại nhận ra Dương mama Thì vui mừng hỏi ngay Nhà bên cạnh Đây là của ai vậy Tên tuổi nghề nghiệp thế nào? Dừng mà mà đáp Nhà bên trái, nhà tôi là của họ Trương Có con trai làm việc trong huyện Gia đình chừng bảy tám người Gia Pháp nghiêm ngặt lắm Nghĩ gia có quyên quen biết họ Trương chăng Ứng bá tước bực mình nói Còn nhà bên kia thì sao? Dừng mà mà đáp Nhà bên này là của một người buôn bán Nhị gia hỏi làm gì Ứng Bá tước nói bừa Nhà đó hình như của Dương Hoàng Thân Tôi có người bạn cũng muốn tới thuê nhà của Dương Hoàng Thân Nên muốn hỏi giá cả như thế nào Dương mà, mà nói Thì nhà đó là của Dương Hoàng Thân rồi cá quyện thanh hà này ai lại không biết. Nếu muốn hỏi giá cả thuê nhà thì để tôi hỏi cho, rồi hôm nào tôi tới cho biết." Ứng Ba Tước hỏi tiếp: "Nhà đó buôn bán, nhưng mà buôn bán gì vậy? Sao suốt ngày cứ buôn rèm kín mít như thế, lại chẳng thấy bóng người nào cả?" Dương Ma Ma nói: "Chuyện người ta Thì mặt người ta Để tâm làm gì Nói xong quay vào nhà Ứng bá tước Thấy dương ma Không chịu nói về người thiếu nữ Giờ rồi Thì trong lòng nghi hoặc lắm Nhưng giữa đường xá Không tiện đứng lâu Bèn cùng tay môn khánh Tiếp tục đi Cũng lúc đó Vũ đại đi bắn bánh trở về Từ xa thấy ứng bá tước Đứng nói chuyện với Dương mama Lúc Vũ Đại tới gần Thì ứng bá tước cũng vừa bỏ đi Vũ Đại lấy làm lạ lắm Ứng bá tước và Dương mama Ma Thì không thấy Vũ Đại Giao tới nhà Vũ Đại càng sinh nghi bèn Bàn tính với vợ Là dọn nhà đi nơi khác Kim Liên nói, ở đây thuê mướn chật hẹp cũng bất tiện Chi bằng gom góp tiền bạc, mua một căn nhà đàng hoàng Mà cho người ngoài khỏi kinh khi để ở Vũ Đại nói, làm gì có tiền bây giờ Kim Liên bảo, chàng là đàn ông mà không kiếm ra tiền Thôi, mấy thứ trang sức của tôi đó Đem cầm đi mà lấy tiền Sau này có tiền thì sẽ chuột lại Vũ Đại nghe lời vợ Gồm góp cầm cố được ít tiền Thuê một căn nhà lầu 4 phòng Ở gần huyện rất đẹp để yên tĩnh Sau khi dọn tới nhà mới Vũ Đại lại vẫn tiếp tục bán bánh Ít lâu sau thì Dương mama cũng dọn tới Ở nhà kế bên Lại trở thành hàng xóm Của vũ đại như trước Tình cờ hôm nay Vũ đại gặp lại em ruột mình Anh em gặp nhau Mừng rỡ không xiết Vũ đại mời em về nhà Lên lầu nói chuyện Lại gọi vợ ra diện kiến Đoạn nói với vợ Người dũng sĩ Tay không đã hổ Tại núi Cảnh Dương ngày trước Chính là em của chúng ta đây, hiện nhị đệ đang sung chức đô đầu Kim liền chấp tay nói với Vũ Tùng Xin chào Thúc Thúc, chúc Thúc Thúc giảng phúc Vũ Tùng cũng dội thi lễ, cuối gặp người mà giái Kim Liên bước tới đỡ Vũ Tùng dậy mà bảo Xin Thúc Thúc tự nhiên, để tôi khỏi mang tội Vũ Tùng dội quỳ xuống Nói Xin Tẩu Tẩu nhận lễ ra mắt của tôi Hai người cứ dùng dằn Rồi cả hai Đều quỳ xuống lại nhau Sau đó Ngân Nghi đem trà ra Anh em Vũ Đại Vũ Tùng uống trà trò chuyện Vũ Tùng thấy nhan sách Chị dâu mình Thì không được yên lòng Lát sau Vũ Đại ra phố mua đồ ăn để làm tiệc đại em. Vũ Tùng ở lại trên lầu. Bỗng nghe tiếng Nghên Nhi khóc dưới nhà, dội xuống hỏi. Sao cháu khóc vậy? Nghên Nhi không đáp, chỉ Kim Liên. Kim liền nói. Thúc Thúc không biết, con súc sinh này hư lắm. Lại được ca ca của Thúc Thúc nuôn chịu, nên không biết sợ ai. Tôi nói nó cũng chẳng thèm nghe Vũ Tùng bảo Tẩu tẩu Cũng chẳng nên trách mắng cháu Cháu nó còn nhỏ Mà ca ca tôi không có con trai Chỉ có một con gái Đó là niềm an ủi mà thôi Kim Liên nói Thúc thúc không biết đấy thôi Có phải là tôi đánh nó đâu Chẳng là hồi nãy Tôi xài xa, nó sang bên giường Mama, bên cạnh đây, mượn cái bình rượu về để mua rượu mời thúc thúc. Vậy mà, nó lơ đển thế nào, làm dỡ ngay cái bình rượu của người ta. Cũng mai tôi với giường Mama là chỗ thân tình, chứ không thì phải đền cho người ta rồi. Vũ Tùng nói, nếu vậy... Thì thôi, có gì phải nói nữa Đoạn bước ra cửa Đứng chờ anh Rồi nhân đó định dạo xem phố Xá lanh quanh Nhưng Kim Liên đã bước theo nói Xin nhị thuốc thuốc Đừng đi đâu Nhà tôi đi mua đồ ăn Cũng sắp về rồi đó Vũ Tùng quay lại nói Tôi cũng chỉ định Đi lanh quanh đây mà thôi Cũng lúc đó Dương mama từ bên cạnh chạy ra hỏi Kim Liên Dĩ này là ai vậy? Có phải là thân thích của đại gia bên nhà chăng? Kim Liên đáp mama à, đây là bào đệ của đại gia tôi Người mới sung chức đô đầu đó Dừng ma ma nói Thảo nào tướng mạo đường đường Quai phong lẫm liệt Nhưng sao anh em ruột mà khác nhau một trời một vực như vậy. Vũ Tùng quay lại nhìn thẳng vào Dương Mama. Dương Mama cúi đầu mà quay vào nhà. Vũ Tùng thấy Dương Mama có vẻ gian xảo, Bàn hỏi Kim Liên. Người đàn bà vừa rồi có phải là Dương Mama ở cái bên chăng? Kim Liên đáp, phải đó. Đang nói chuyện thì Vũ Đại mua rượu thịt về tới đưa cho vợ bảo làm tiệc mau mau. Kim liền nói: "Một mình tôi làm sợ không kịp, có lẽ nên cho Ngân Nhi sang mời Dương ma qua đây làm giúp, rồi mời Dương ma dùng tiệc luôn cho vui." Vũ Đại nói: "Vậy cũng được." Rồi tự mình Chạy sang nhờ dưng mama Tiệc làm xong Cho dọn tại cái bàn lớn trên lầu Rồi mời vũ tùng ăn Bữa tiệc rất thịnh sổ Nhưng mama thấy cái bình rượu mình cho mượn bị dở Một miếng Bàn nói nhỏ Hỏi Kim Liên Cái bình rượu sao lại thế này Kim Liên nói cũng tại cái bọn xúc sinh nhà này đó, thôi để cha nó kiếm cái khác đền cho mama. Nói xong hậm hực tự tay mang lên lầu. Vũ Đại ngồi mời em đối diện với mình. Vũ Tùng nói: "Cháu ngên nghi đâu?" Vũ Đại nghe hỏi, Đang định gọi thì Kim Liên đứng lên nói: "Chắc nó lại ra đường chơi rồi chứ không đâu." Nói xong, ngồi xuống cạnh chồng Rót rượu ra mời Vũ Tùng Vũ đại bảo Hôm nay nhị đệ chắc rảnh rang Xin cứ uống rượu thật tình Vũ Tùng đáp Chỉ sợ trong nguyện có chuyện gì cần mà thôi Anh em vừa ăn, uống vừa chuyện trò Vũ Tùng ăn uống no sai rồi nói Thôi, tôi cũng đủ rồi Xin để hôm khác tới thăm ca ca và tẩu tẩu Nói xong đứng dậy cáo từ Vợ chồng vũ đại đưa tiễn vũ tùng ra tới đường Vũ đại bảo Nhị đệ cũng nên năng tới đây với tôi Anh em mình trò chuyện Chẳng gì cũng là ruột thịt Giả lại nhị đệ bây giờ Đường đường là một vị đô đầu trong nguyện Này, hàng xóm láng giềng biết tôi là anh ruột của Nhị Đệ thì cũng phải nể gì. Vũ Tùng dâng rồi cáo từ ra về. Thank you.